Cũng có người nhũ dọc đường đi tốt nhất nên đưa theo nhiều người hầu. Vậy là mỗi ngày xe ngựa chỉ đi nửa buổi, số người hầu theo về Dương Thành cũng nhiều lên gấp đôi. Người ở hàm đảm viện vẫn ở hàm đảm viện. Dù lấy có gì cũng không được định lý do thủ hiếu. Khi về tới Dương Thành thì đã cuối thu. Lý sợ Đức thân đi mời Lưu Thái Y đến phủ bác mạch cho tiểu thất. Ông cổ bác mạch xong rồi đi thẳng tới tiền viện. Chị nói với lý sở hai chữ Chúc mừng Ngày thứ ba về nhà Ngô Gia Ấn đem hai xe quà tặng đến phủ Nói là từ Du Châu đưa tới Biết tiểu thất đã có thai Lại còn được phu chính Ngô Lão Thái Thái rất vui Chuẩn bị liền hai xe quà đưa đến Dương Thành Đích thân Ngô Gia Ấn mang tới Lấy làm trịnh trọng Lúc quay về Ngô Gia Ấn còn xin tiểu thất Hai lão bọc ra Nói bọn họ tuổi đá cao Không được trọng dụng Nàng giữ lại cũng không có ích Phu nhân Đây là cái ruộng đất bà hạ nhiều giao cho phu nhân trước khi đi Hồng Phước đặt chiếc hộp gỗ hồng sắc lên bàn Tiểu thân nhìn chiếc hộp Ăn cơm chúa phải múa tối ngày Đây cũng đều là trách nhiệm Lát nữa em đem vào kho cốc đi Rồi soạn sữa lại đồ đạc đem từ tầng Xuyên về Đợi ta kiểm rồi mang tới đồng lý Đã nhận nhiều quà như vậy thì cũng phải đáp lại Còn phần của lão Thái Thái nhớ bỏ thêm mấy gối đồ ở tay Xuân. Đó là đồ theo nàng làm cho bà ấy trong lúc rảnh rỗi. Hồi ở Tần Xuyên mọi người đã chuẩn bị y lời phu nhân dặn rồi ạ. Rồi chỉ cần tháo Xuân đi thôi. Hậu Phước lấy gối đệm ra sau lưng tiểu thất nhìn cái bụng ngày một lớn của nàng nói Chuyện bên ngoài cứ từ từ hãng xảy quyết bây giờ vì cái thai trong bụng người cứ nghỉ ngơi thả lỏng đi cũng đến lúc Cần lũa ra nha đầu bà tử rồi. Tiểu thất ngẩn đầu. Em và Thanh Liên với Mai Hương, trong ba người phải đi một người. Em thì không được, hiện giờ ta không thể thiếu em. Thanh Liên tính tùy hứng, ta không yên tâm. Mai Hương là ổn nhất, mỗi tội còn nhỏ quá. Phu Nhung thấy Phương Bích, Phương Giao thì sao? Hai nhà đầu này đem từ Kinh Thành đến. Không có quan hệ với ngôn gia và tần xuyên, được vương mama mua từ nhỏ, siêng năng, chăm làm. Trông cũng sạch sẽ, bình thường các nàng thường quét dọn, theo thùa trong viện, sống rất yên phận. Hai người này không tệ, lại thêm may hương thì ta cũng yên tâm. Em nhớ chú ý tới hai người họ, nhớ dạy thêm về quy củ trong phòng. Ngoài ra, các bà tử và nhũ mẫu kia, em cũng để mắt giúp ta. Tinh cách là điều rất quan trọng trong điều kiện tiên quyết, đảm bảo lòng trung thành của những người xung quanh những đứa trẻ. Đó giờ vẫn để ý ạ. Nàng ta vẫn luôn âm thầm quan sát từ trước khi phu nhân mang thai. Đúng rồi, không phải em nói văn tú và khê liên cho người gửi thiệp, bảo hôm nay lại phủ sao? Cho người ra trước nhìn xem, nếu các nàng đã đến thì đón vào từ cửa nách phía đông, cửa tay nhiều thi vệ gã hầu qua lại. Không tiện Dù gì bọn họ vẫn là cô nương chưa xuất giá Hậu Phước đáp Đang định đi ra thì nghe thấy tiếng động trong sân Sau đó rèm được vén lên Một mùi hương thoảng qua Theo sau là tiếng thiếu nữ cười nói Cuối cùng tỷ tỷ cũng về rồi Người đầu tiên bước vào là vạn văn tú Mặc áo khoác dài màu xanh theo hoa váy trong màu xanh lơ Choàn giấy lộ trắng theo chỉ kim tuyến Thần hình nảy nở hơn nhiều, đã ra dáng vẻ của một đại cô nương rồi. Theo đằng sau là mã khê liên, dáng người cao ráo, mặc váy trên vàng dưới trắng, khoác ảo tràng lụa trắng theo hình bông cúc nét mặt cũng bớt đi đôi phần ngây ngô. Hai cô gái tính thân thiết kéo tay tiểu thức, nhưng vừa thấy phần bụng hơi nhô lên của nạn, thì má thoát đỏ, không dám đưa tay. Đã mấy tháng không gặp, Chú gì đã xa cách với ta rồi sao? Tiểu thất tiến tới kéo tay hai người, rồi ngồi xuống trước bàn. Bởi thay tỷ tỉ, tỉ, này quý như vạn, không dám đụng lung tung đó. Văn tú thân với tiểu thất nhất, nói chuyện chẳng kiên dè. Quý cái gì mà quý? Ta lại thấy mình không khác gì ngồi ngục, muốn đến tìm các muội nhưng đang để tang nên không dám lại phủ. Nàng sai hồng phất dân trà. Hai cô gái đứng dậy, Cửi lũa tròn và áo ngoài giao cho nhà đầu Rồi ngồi vào bàn Ta rồi dung thành đã lâu Mau kể ta nghe Dạo này có chuyện gì mới lạ không Tiểu thốt lấy cho mỗi người một cốc trà Hồng Phất vừa dân trà vừa cười nói Tình lớn nhất Ác là hung sự của hai vị cô nuông đây rồi Hai cô gái nghe thấy thế Thì lại xấu hổ đỏ mặt Văn túi xả vờ véo Hồng Phất Dám nói lung tung nè Đợi đấy, ta bảo phu nhân các nguồn tìm chồng cho ngươi. Tiểu thức và mã khê liên bật cười. Tiểu thức đã sớm biết về hôn sự của văn tú. Trước khi đến tầng xuyên có nghe vạn phương nhân nhắc tới. Con rể là đồ úy mới được nội phủ điều đến. Nhà là thế gia võ tướng, vừa sang tuổi 20. Trong tiệc tiễn biệt lần trước, vạn phương nhân còn kéo tiểu thức lại xem. Vóc người cao to, diện mạo chính trực. Nhưng điều khiến tiểu thất ngạc nhiên hơn cả là cứ tưởng vạn phương nhân muốn gã con gái vào phủ hầu tước, chẳng ngờ đến lại muốn tìm võ tướng. Còn hôn sự của Mã Khê Liên thì tiểu thất không rõ. Chỉ biết hình như là người nhà ngoại của Mã phu nhân, cụ thể thế nào thì mù tịch. Nhưng đang trước mặt người ta, này cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Ba người cười đùa một hồi. Chuyện trò tình hình dạo này rồi hàng huyên đến chuyện chia nhà ở Tàn Phủ. Vợ kế của Tàng Tịnh là họ hàng xa của vạn phu nhân, vì vậy Văn Tú cũng biết được nhiều chuyện hơn người ngoài. Không rõ có phải do sắp xuất giá hay không, mà bản lĩnh nhiều chuyện của nhà đầu này cũng tăng lên. Cái nhà đó hả? Ngoài nhìn thì thanh liêm chính trực, nhưng bên trong mục nát cả rồi. Cũng may bà chị họ nhà mũi biết ý, vừa vào cửa đã bảo muốn bồi dưỡng tình cảm với hai đứa bé, định ở riêng một thời gian. Tiền của anh rể chia làm hai nửa. Một nửa đưa cho trong phủ, một nửa đưa cho bà chị họ. Ăn mặc chi tiêu của hai đứa nhỏ đều do tỷ ấy xử lý. Ngày trước, người nhà đó toàn than bỗng lộc của anh rễ ít, không nuôi nổi cả nhà. Nhưng nay chị họ nhà muội chỉ lấy một nửa mà đã vỗ béo cho hai đứa, trông cũng gọn gàng hơn hẳn. Bọn họ mất mặt, quay sang đổ thừa biểu anh rể giấu tiền, không quan tâm anh em mẹ ruột. Chỉ biết đưa tiền cho vợ, làm âm ở nhà chưa đủ, còn muốn viết đơn kiện để quan phủ xử anh rễ tôi bất hiếu. Anh rể là tướng quân, muốn kiện cáo thì cũng phải đến nhà môn trong quân. Nhưng phủ quan không nhận, bảo bọn họ tới trong quân mà kiện. Rồi kịch càng hay, bọn họ kêu quan lại bên nhau, đòi đến tỉnh phủ cáo trạng. quan phủ sợ gây chuyện, cho người lén tìm anh rễ. Bảo huynh ấy lo quản người trong nhà, huynh ấy đành xin nghỉ về nhà. Dày vò lên xuống cho đã, cuối cùng anh rể đồng ý thêm cho bọn họ 10 lượng mỗi tháng, thế mà còn chưa đủ. Bọn họ nhất quyết bảo người một nhà không thể chia tiền hai nôi. Anh rể nổi tam bành, quyết định chia nhà. Hai anh em ở riêng, lão Thái Thái do phòng lớn nuôi. Kết quả, lão nhị kia nói nhà có thể chia như sản nghiệp trong nhà phải để lại cho bọn họ. Vì năm xưa anh rể đã thay vị trí của lão Thái gia coi như đã thừa kế gia sản. Anh rễ không muốn, chỉ họ nhà mũi mới khuyên, bảo cho thì cho, sau này vẫn còn có thể kiếm lại, không việc gì phải cãi nhau thêm. Thế là, tan phủ chia nhà. Nghĩ đến đây, văn tú hé môi cười. Hồi đầu, phòng nhì còn muốn chiếm luôn nhà ở Duân Thành cơ, về sau mới biết đó là nhà bên trên cấp, không có khế ước, bớt đắc dĩ phải chuyển ra. Nhưng chưa được mấy hôm lại bắt đầu làm rộn lên, kêu không có đất ở. Suốt ngày, chạy tới ngoài đại bản doanh phía Tây gây gỗ, ảnh hưởng xấu đến thể diện của anh rể, mà người bên trong cũng không tiện đuổi họ đi. Tiểu thất nghe vậy, cảm thấy người em của Tăng Tịch đúng là cực phẩm, đồng thời cũng thấy tiểu phùng thị kia thật thông minh, khuyên chồng không cần tranh ra sản. Như thế có thể đẩy phẩm hành của Tăng Tịch lên cao, dù ra sao thì người ngoài cũng sẽ cho rằng là phòng nhị không phải. Xem ra lần này làm mai đúng rồi. Tiểu Phùng Thị kia ác là chủ mẫu tốt, biết quán xuyến nhà cửa. Chị họ của muội và Tan Đô Ý có khỏe không? Văn Tú gật đầu. Chị họ muội nuôi hai đứa tốt lắm. Đứa lớn được đưa đến nhà ta, Mụi học phép tắc nghi lễ chung với Ngọc Tú. Còn đứa nhỏ vừa mới đến trường học mấy ngày trước. Anh rể cũng chẳng ngốc, dĩ nhiên biết điểm tốt của tỷ ấy. Này đã giao chuyện trong nhà cho tỷ ấy lo liệu. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với văn tú. Ngày thường hay thấy mẫu thân và tiểu thất bận rộn truyền hậu viện, có cảm giác bọn họ già cả. Làm gì cũng vô nghĩa, nhưng thông qua người chị họ này, nàng đã cảm nhận sâu sắc tính cần thiết của năng lực quản nhà. Nhìn dáng vẻ hâm hở của tiểu nhà đầu, tiểu thất nhủ bụng, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Sắp đến ngày cưới của mụi rồi, hồi môn chuẩn bị đến đâu rồi? Và nhắc đến hồn sự của mình Văn Tú lại đó mặt Nhưng cũng chẳng kiểu cách lâu Đoạn điềm đảm đáp Không phải đang muốn nhờ tỷ Chọn giúp hình theo đây sao Tiểu thức thở dài Ta còn bảo sao hai đứa là có lòng tốt Đến thăm mình Thì ra là có mục đích Mã Khê Liên cũng cúi đầu Hai nhà đầu ra vẻ xấu hổ Tiểu thức chọc hai đứa vài câu Rồi bảo Hồng Phất đi lấy mẫu theo trong ruông tới Ba người bàn bạc nủ ngày Dùng trang phục gì, phải vóc thế nào, tơ lụa gì, hình vẽ ra sao. Trước khi ra về còn tặng hai người một thơ lụa đỏ. Không lâu sau khi hai cô gái rời đi, tiền viện đến báo tin, bẩm tướng quân đã trở lại. Đang nghỉ tạm với các phụ tá, tối nay sẽ ăn cơm tại hậu viện. Ngày hôm sau khi mới về Dương Thành là hắn đến đại Bản Doanh ngay. Tối qua nói có vài chuyện còn xử lý nên ở lại đại Bản Doanh. Tới tận hôm nay mới thấy người, tiểu thất cố ý bảo Thanh Liên làm món hắn thích ăn, lại pha một bình trà môn đông. Vừa vào phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là rót cho mình cốc trà, vừa uống vừa nói với nàng. Ngày mai vợ chồng tan tịch sẽ đến nhà tạ ơn mai mối. Không phải đã cảm ơn rồi sao? Tiểu thất ngạc nhiên, trước khi về tuần xuyên, mọi người có tới tàn phủ uống rượu mừng. Lúc đó hắn nói với tàn tịch là không việc gì phải cảm tạ riêng. Bây giờ hai người họ mới ở riêng, tiền bạc đã bị phòng nhi lấy hết. Sắp tới còn đến hôn lễ của tiểu thư Vạn Phủ và Mã Phủ. Tới lúc ấy còn phải tiêu một khoản lớn, tội gì chi tiền lúc này. Muốn tới thì cứ để họ tới. Hắn khước rồi, nhưng đối phương nặng nặng không chịu. Hắn cũng thấy phiền, không muốn đưa đẩy thêm. Để đấy trả lời nhiều nhiều cho họ là được. Cũng đành vậy thôi. Những cốc trà trong tay hắn đặt xuống bàn. Sao? tăng tịch vừa ý vì tiểu phùng phu nhân này chứ? Nàng hỏi. Không rõ. Hắn làm gì rảnh rỗi đến nỗi đi hỏi mấy chuyện này? Tiểu thức lắc đầu. Người này đúng là... Nhạt. Thấy nàng có vẻ thất vọng. Hắn nhớ mày nghĩ ngợi. Dạo này, ta tình làm việc khá thấu đáo. Có lẽ phần nhờ hậu viện yên ổn. Nghe ý văn tú, tiểu phùng thị kia rất biết quản gia. Mà đúng là hậu viện tan đủ ý cũng thiếu một người như vậy. Tiếc là đề đệ của y tệ quá. Nghe nói còn đến cổng đại doanh làm loạn. Đến giờ vẫn ở chỗ đó hả? Hai ngày nay hắn ở đại bán doanh. Chắc là có thấy. Đã đổi đi rồi. Hôm trước hắn vừa đến cổng đại bán doanh thì bị ông em trai của tan tịch chặn đường. Nếu không nhờ vệ binh đến bẩm báo kịp thời, chắc chắn hắn sẽ sai chua thành kéo người xuống phạt nặng. Chốn quân sự trọng địa lại dám lỗ mãn. Sao tan đồ úy lại có người em như vậy kia chứ? Đúng là đồ vô hại. tụ hắn ta cũng quen rồi. Nếu là hắn, đừng nói là đại bản doanh, dám làm càng trong nhà hắn thủ xem. Về sao thì sao? Không đến nữa hả? Nàng hỏi... Hắn bày ra vẻ mặt, đó là điều đương nhiên. Tiểu thất bật cười, cảm thấy vẻ mặt này của hắn thật thú vị. À, phải rồi, ngại có quen cái người trương hán kia không? Trương hán là hôn vua của văn tú, từng gặp mấy lần. Cũng được coi là người trẻ tuổi tài cao trong nhà họ trương. Mắt chọn rễ của vạn đại nhân độc đáo thật. Ngại nói hôn sự của văn tú do chính vạn mặt quân chọn. Tuy nhà họ trương không phải thế gia đại tộc, sông gia phong rất nghiêm, con cháu lại biết câu tiếng. Có điều từ khi trương lão tướng quân thoái ẩn, nhà họ trương dần già đi xuống, nhưng nói gì cũng là môn hộ có dòng giỏi. Văn tú gã vào cũng coi như môn đằng hộ đối, lại có vạn mặt quân chống lưng, hẳn cuộc sống về sau sẽ không quá khó khăn. Nếu luận ánh mắt thì ông ta còn kém xa người kia. Lý Sở nói tiếp Dẫu không nói trực tiếp là ai Dù tiểu thức vẫn có thể đoán được Người kia chính là Ngô Lão Thái Thái Ngô Lão Thái Thái tự chọn cháu rể Cho hai cô cháu gái Là Mạc Trường Mạnh và Lý Sở Trong hội đàm kỳ Tây vừa rồi Mạc Trường Mạnh đã có dịp tỏa sáng Lý Sở cũng đại thắng Dương Thành Hai bên gần như ngang ngửa nhau Ngài ấy, sao cứ xóng chuyện nói mãi thế Nàng nhéo hắn Hắn thuận thế vòng qua eo ôm lấy nàng, xoa nhẹ vào bụng dưới, nói nhỏ. Thằng bé này cũng không kém ai, sau này sẽ cưới về cô nương của nhà họ. Còn như giúp hắn trả đũa, ăn nói linh tinh. Ai bảo ngại nói là con trai, nhỏ là gái thì sao? Tiểu thất nói. Sinh ra sẽ biết thôi. Lưu Thái Y từng phục vụ trong cung Lời ông ấy nói không đúng 10 phần thì cũng chính xác 8 phần. Lần này Mạc ra sinh con trai. Kiểu gì sau này cũng sẽ có con gái. Không phải nghe nói hai nhà Lý Mạc không thể kết thông ra à? Sao giờ lại muốn cưới khuê nữ nhà họ Mạc? Nào phải chuyện gì cũng tuyệt đối. Có lẽ đến đời tụi nó thì có thể kết thân chăng? Hắn ôm eo nàng, áp tay vào bụng nàng, muốn nghe động tỉnh bên trong. Bỗng lúc này Hồng Phất vén rèm đi vào. Trong thế cảnh ấy, Lúng túng không biết nên vào hay lui. Lý sợ chậm rãi ngồi dậy, buông bàn tay đặt bên hồng tiểu thất ra. cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Có chuyện gì? Tiểu thất ngồi vào trước bàn, hỏi Hậu Phất. Vạn phủ say người đến đưa thiệp mời, nói là ngày mai được nghỉ. Khéo sao trương gia tối đưa sinh lễ, nên mời tướng quân và phu nhân lại phủ uống rượu. Hậu Phất cung kính đáp. Tiểu thất nhìn người đang ăn cơm bên cạnh. Mày cũng đúng lúc hết kỳ tan. Ngài có đi không? Chắc hẳn Vạn Phu Nhân muốn nở mày nở mặt trước thông ra, nên mới mời hai người đến. Đi! Vạn Mạc Quân đối xử với hắn khá tốt. Để mặt giúp ông cũng không sao. Tiểu thất gột đầu với Hồng Phất. Hồng Phất nhận lệnh lui xuống. Chương 35 Ú Lan thâm ngát say phương tắc. Sen rụng về đâu chẳng phải nam. U Lan chỉ tiểu thất, hoa sen là hạm đảm, chỉ người ở hàm đảm viện. Vốn ngày hỷ của Vạn Văn Tú được ấn định vào tháng 12, nhưng bỗng sau đấy ở Kinh Thành truyền tin tới rằng trương lão phu nhân không khỏe, sợ khó qua khỏi mùa đông năm nay. Hai nhà bàn bạc quyết định tổ chức sớm hôn sự cho trương Hán và Văn Tú, dù gì cũng là cháu ruột, nếu sự đạo hiếu thì sẽ mất hẳn 3 năm. Thời gian gấp gáp Vạn phu nhân không thể không tăng tốc sửa soạn của hồi môn, gần như mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn vài món vật dụng nội thất vì chưa có nguyên liệu gỗ nên vẫn chưa xong. Phu nhân cuốn vậy làm chi, cũng chỉ là mấy ván gỗ, đâu phải chuyện lớn. Nhìn vẻ mặt sầu bi của vạn phu nhân, Hà phu nhân nhét mép, đoạn nói. Sau đại chiến dương thành lần trước, nàng ta đã bớt ganh đua với vạn phu nhân, thường xuyên lại phủ dự tiệt trà. Xong nói nàng vẫn rất khó nghe, chỉ cần mở miệng là có thể khiến người ta tức chết. Vạn phu nhân cũng biết, nàng độc miệng nên không chấp nhặt Ở chỗ ta có mấy khúc gỗ đàn hương thượng hạng, phu nhân cứ cho người đến lấy. Hà phu nhân nói. Vạn phu nhân nghe thế, hai mắt sáng lên. Chừng bao nhiêu? Hà phu nhân nhíu mày ngẫm. Chắc chắn đủ làm mấy rương hồn. Thế thì đâu có đủ. Phải làm bàn phấn một cặp hoành phi, ngoại ra còn thêm vài giá treo. Ở nhà ta vẫn còn mấy khúc gỗ hồng sắc. Lưu phu nhân sen lời, Hà phu nhân trộn mắt. Đồ dùng trong phòng mà 5-6 màu sắc, người ta cười thối mặt cho. Lưu phu nhân hắn giọng không mở lời nữa. Tiểu thất ngẫm nghĩ. Trong kho nhà ta còn kha khá gỗ muôn đen. Màu sắc cũng tương đồng với gỗ đèn hương. Hồi trước có cho thợ đánh thành mấy chiếc sương. Hoa văn trông rất ổn, nếu phu nhân thấy được, thì để ta cho người đưa đến. Được đấy, bộ rương tủ trong nhà ta cũng được làm bằng gỗ mù đen, càng dùng hoa văn càng sáng, chất gỗ rất cứng, bể trưng cũng đẹp. Hà phu nhân nhìn tiểu thất với ánh mắt, hai ta mới đúng là tri âm. Vạn phu nhân vỗ ngực, cuối cùng cũng có thể giải quyết được nỗi muộn phiền. Thế ta không khách khí với các cô nữa, lát nữa sẽ cho người đến chỗ các cô lấy đồ. Không biết cảm ơn bao nhiêu mới đủ. Tiếp đến, mọi người lại bàn bạc trình tự thủ tục hôn lễ. Họ trương cũng là nhà có danh vọng ở Kinh Thành, trong nhà đông đảo phụ nữ. Vạn phu nhân sợ, nếu không chu toàn thì con gái sẽ bị người ta cười chê. Ở Dương Thành đang rôm rã chuyện cứ gã, thì lúc này tại Tần Xuyên xa xôi vô cùng đáo nhiệt. Không phải mỗi nhà cũ ở đỉnh Thiên Diệp có lục đục, Riêng hạm đảm viện ở dưới chân núi cũng đang rất ồn ào. Nguyên nhân là vì tiểu nhà đầu của tiểu thư triệu gia chê bai cốc bát bàn ghế không sạch sẽ, cãi nhau với người phòng bếp. Cuối cùng không ai chịu nhường ai, quay ra đánh nhau, làm trùng ben cả bếp, đồ đạc đổ vỡ nát buông. Ôi trời đất ơi, cái bà cô của tôi ơi, tính phá nhà đấy hả? Quản lý hàm đảm viện là bà Tôn. Nhìn đống đồ bừa bãi trên đất, bà vỗ đùi kêu la. Đây đều là gốn đại giao được đỉnh thiên diệp đưa tới. Các cô tưởng là mấy cái bác mẻ ba hà một cái ngoài đường hả? Thích ném là ném hả? Hai đại nhà hoàng của triệu tiểu thư, tố la và xuyến la dừa vào cửa sổ cắn hạt dưa. Liếc mắt nhìn bà Tôn tru tréo. Tiểu nhà đầu của triệu gia thấy hai lão đại không nói năng gì. Lá gan to lên, chỉ vào bà Tôn mà nói. Mà, mà tính mượn oai ai, thấy tuôn quần đi vắng là bắt đầu chèn ép bọn ta. Gốm đại giao cũng dăm bao loại, là đem loại kém nhất cho bọn ta dùng. Đã vậy còn dính bẩn, tưởng bọn ta là heo mà nuôi chắc Bà tôn khựng lại, khẽ mặt đau lòng lập tức biến thành xem thường. Cái mồm này sắc bén quá nhỉ. Muốn ta tìm đồ sứ cao cấp cho các ngươi thì có khó gì. Có thể chỗ của bọn ta không sánh bằng thạch viện như trong phòng toàn dùng đồ sứ đại giao. Như tục ngữ có câu, nội thủng chơi chê nội mẻ, ngựa kém chớ mơ yên tốt. Không tự nhìn xem mình có thân phận thế nào, dám tắt yêu tắt quái lên mặt ở đây, cho ai xem. Bà vừa dứt lời, Tố La và Xuyên La nhìn không nổi. Xuyên La nóng tính, chỉ và bà Tôn gàng giọng nói. Bà nói ai hả? Bà Tôn biểu môi, không thèm đáp. Xuyên La càng nổi đóa, lao vào phòng, nắm lấy búi tóc của bà Tôn. Bọn tiểu nhà đầu thế thế cũng xong lên, đám đá kéo xé, ồn ào đến nỗi kinh động tới người ở thạch viện. Quản lý hậu viện ở thạch viện là Dương Mama, một trong những người ngày trước phục vụ cha mẹ của Lý Sở cùng Vương Mama. Vì tiểu thất, thấy bà dày dặn kinh nghiệm, thích học quản lý hậu viện. Thế nên sau khi vỗ béo đám người nhàng rỗi kia, nàng đưa Dương Mama đến đây, thấy Dương Mama tới. Bà tồn tóc tai rối vụ, mặt mũi bầm dập lao đến ôm chồng bà gào khóc, vừa khóc vừa cáo trạng. Nào là mình hầu hạ chủ nhân đã nhiều năm, nhưng nay là lần đầu tiên gặp chuyện ức ức đến vậy. Dương Mama không lên tiếng, chỉ bình tĩnh bảo bà Tôn đứng dậy, dẫn bà ấy tới hậu viện, đồng thời tiểu thư Triệu Gia, Triệu Xuân Khởi cùng tiểu thư Mai Gia, Mai Uyển Ngọc cũng bị gọi đến sản chính. Vừa tới nơi, Dương Mama lập tức lệm bà Tôn quỳ xuống trước sản. Bà Tôn không muốn, Nhưng vẫn miễn cưỡng quỳ. Tụng Ma đây vốn là người của thạch viện ta. Giờ bà ấy mạo phạm hai vị cô nương. Hai vị cô nương muốn xử lý thế nào thì tùy. Dù mama nói với Triệu Sương Khởi. Triệu Sương Khởi nhớ mày. Mama có ý gì? Người dưới cãi nhau mà giờ bảo nàng ta xử lý. Cố tình muốn khiến nàng ta xấu mặt sao? Dù mama giảng mày, ngoãn miệng nói. Cô nương chớ hiểu lầm. Đây vốn là đạo tiếp khách của thạch viện ta, bọn hạ nhân làm khách mất hứng. Trước là bắt đến cho các cô đưa trúc phẫn, sau khi về sẽ còn bị phạt khác. Bà ta vừa dứt lời, chẳng những triệu sương khởi ngậm miệng mà đến mai Uyển Ngọc đang xem trò, cũng hồi hộp. Nói vậy là sao? Ý muốn bảo các nạn vẫn chỉ là khách. Bà Tôn đang Quỳ không phải là kẻ ngốc. Vừa nghe thấy thế, bụng dạ khoang khoái, nhưng ngoài mặt lập tức giúng gió như trái khổ qua. Sơ tay vả vào miệng mình Đều là tại cái miệng độc địa này của ta Xuyên mà cái sứ đại giao Với trả sứ tiểu giao Cũng chỉ có mấy món đồ Các cô luôn đây là khách quý Đồ đạc dẫu quý tới mấy Nếu thích thì cứ việc ném Theo từng cái vả của bà Tôn sắc mặt của hai người triệu Mai cũng dần sám quét Ma ma đừng như thế Chẳng qua là bọn nhà đầu không hiểu chuyện Khiến Tôn mama phải ngộm đắng Mai Uyển Ngọc đứng lên Đỡ bà Tôn dậy Đoàn nhú người nói với Dương Mama, nhất định bọn tao sẽ quản giáo người dưới nghiêm khắc. Lại đi tới đỡ tay bà ấy. Bình thường Mama bận biểu, chẳng mấy khi có dịp sảnh như hôm nay. Hay lại ngồi xuống uống chén trà đi. Đối phương đã xuống nước thì Dương Mama cũng chẳng tiện nói thêm. Đành ngồi xuống ghế, cũng dặn bà Tôn lui ra thu dọn. Bà Tôn cuối người lui xuống, ra đến tận hành lang ngoài sảnh thì mới dám sơ tay, sơ vết thương bên miệng. Đầu đến mức nhe rằng, bà xoay đầu nhổ một phát ra sau, toàn chửi mấy câu, nhưng khi thấy người đứng đầu hành lang thì lại nuốt lời vào bụng. Mà ma sao thế? Uống rượu nhiều rồi ngã sao? Người đến là Lan Trân, đại A Hoàng của Mai Uyến Ngọc. Cầm cặp lòng đi tới, Lan Trân này là người hiền diệu nét na, tính tình hào phóng, thường chi tiền mua rượu chè, trái cây cho các nhà đầu bà tử. Ấn tượng của mọi người trong hạm đảm viện Về nàng ta khá tốt Bà Tôn cũng từng được ưu ái không ít bận Nên lúc này tự động nhẹ giọng nói Chị Trách ta không có mắt nhìn Xui xẻo đụng phải người đông viện Bị người ta đánh ra nông nổi này Cô không dám đốt trả Làng Trần nhìn về phía sảnh chính Rồi xoay đầu lại Dịu dàng nói Mấy người bên đó vốn thẳng tính Không phải mama không biết Sao đó làm gì Tự dung để mình chịu thiệt Còn không thể phân bua Đại ta đặt cặp lồng xuống, cuối người phủ bùng đất dính trên đầu gối bà Tôn. Sao ta không biết tính tình của họ? Người trong cái nhà kia, bình thường thích hiếu thắng, muốn chiếm hết đồ tốt về mình. Cũng may còn có các cô tốt tính. Không thì khéo, ta bị đôi bên coi khinh mất. Giờ bọn họ ngày càng quá đáng, muốn dùng gốm đại giao thượng đẳng. Đó là thứ họ dùng được chắc. Hội tướng quân và phu nhân còn ở nhà. Trong phòng bình thường, toàn đều dùng đồ sứ bạch giao Gà mà đòi chỏi với hạt. Oán khí của bà Tôn với Triều Tiểu Thư ở đồng viện quả thật không nhỏ. Lan Trân luống túng cười. Mama tháp giọng thôi, lỡ ai nghe được lại cãi nhau mất. Bà Tôn cũng lo bị Dương Mama ở trong phòng nghe thấy. Có thể vào làm hãm đạm viện cũng đâu có dễ. Bà không muốn mất việc. Cô nương đi đưa cơm đấy à? Nhìn cặp lồng trên đất, bà hỏi Lan Trân. Lan Trân cúi đầu nhìn. Đúng thế, tính ngày thì chỉ còn mấy tháng nữa phu nhân sẽ sinh, bà cũng biết căn cơ của cô nương nhà ta đấy. Không được giàu có như đồng viện, không có gì đáng giá. Đành tự mê quần áo vớ dày, bà mấy hôm rụt bọn ta tăng tốc. Quá giờ cơm cũng không hay, này ta mới đến phòng bếp, ai ngộ là xảy ra chuyện như vậy. Cơm cũng không có, bà xuống bếp nhỏ tụ tay làm hai món. À, phải rồi. Nói đoạn, đầy ta mở cặp lòng ra Dưới vào tay bà Tôn một bầu rượu Đây là nủ nhi hồng Nhưng tiện mua lúc sai người đi mua trái cây Biết ma ma buổi tối đi tuần hay mệt Uống hai ngụm là ngủ ngon ngay Bà Tôn rưng rưng Cũng tại ngồi ở đỉnh thiên dịp Làm liên lụy cô nuôi nhà cô Giờ không biết phải ở lại hạm đảm viện đến lúc nào Bà thử dài Lan trần cũng lắc đầu Cũng chịu thôi Một nét bút nào viết được hai chữ mai Suy cho cùng cũng là họ hàng Đây là cách nói ý chỉ họ hàng gần gũi thân thiết Bà Tôn ngó nghi xung quanh Thì thầm Phòng lớn của thạch viện Vốn đâu phải là chính số của ngô gia Nhưng nhờ được lòng tướng quân Vừa có thai đã được phù chính Cứ chờ rồi sẽ có hy vọng thôi Làng trần không bày tỏ Hiện tướng quân đang ở Dương Thành xa xôi Ai biết bao giờ mới về Nói cũng phải Đến bà Tôn cũng không biết Đấy là chuyện khó Hai người đã nói chuyện Thì bỗng thấy rèm ở sảnh chính được vén lên Làng Trần lập tức xách cặp lòng Bà Tôn cũng thu bầu rượu vào trong áo Hai người chào nhau rồi ai làm việc nấy Đến chiều Sau khi rửa mặt xong Làng Trần đang chạy đầu giúp Mai Uyển Ngọc Thì rèm vén lên Làng Châu bước vào Sao rồi? Mua chuột được bà ta không? Làng Trần hỏi Làng Châu Được thì được Nhưng có cảm giác bọn họ không coi trọng đồ của chúng ta lắm. Làng Châu ảo não. Dù gì cũng là người của Dung Mama, tầm nhìn hẹp thì nào được như bây giờ, cứ từ từ mà đi. Làng Trần bệnh mái tóc dài của Mai Uyển Ngọc thành bím tóc. Mai Uyển Ngọc nhớ mày nhìn mái tóc, thắt biếm làm gì, tóc công queo cả. Làng Trần cười đáp, em nghe người hầu ở biệt viện bảo vì ở phòng lớn thứ thắt thế. Có hôm bọn họ vào phòng thu dõng bát đĩa. Rèm phòng còn chưa buông. Thấy thương quần đứng bên nhìn ung lắm. Từ nay chúng ta cứ làm theo sở thích của ngài ấy đi. Mà Uyển học thở dài. Chẳng biết bao giờ mới có ngày đó. Cô nương chớ nản chí. Nghe nói phải gần một năm vì ở phòng lớn mới gần gũi với thương quân Thân phận của nàng ta cũng có hơn chúng ta là bao. Mà dung mạo của cô nương đâu phải tệ. Đợi thêm một thời gian nữa. Chán bên đó rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ hết khổ. Không phải Phàn Di Nương ở đỉnh Thiên Diệp cũng nhìn 4 năm mới đi lên được đấy sao? Giờ xin được con trai còn nó mày nổ mặt hôn đại tiểu thư nhà ta. Đang Trần nói. Giờ nói chuyện này cũng có ích gì. Chuyện còn chưa đâu vào đâu. Phải đợi vào được thành viện đã rồi hắn tính. Mai Uyển Ngọc nhìn khuôn mặt thanh tú xinh xắn trong gương. Trước mắt lại hiện lên khuôn mặt đã gặp tại biệt viện trong núi. Bụng thở dài. Cứ ngỡ Triệu Sương khởi là chú ngại vật trên con đường của nàng ta. Nào ngờ ngô ra nơi du châu xa xôi là có thể sinh ra được người như thế. Đi từng bước một thôi. Làng Trần cũng biết suy nghĩ của chủ nhân. Cho dù giống Phượng Di Nương ở đỉnh Thiên Diệp cũng được. Nhìn con cháu Phượng ra xem, ai ai cũng hăng no mặt đẹp, tốt hơn trước rất nhiều. Đúng thế. Dù là vì cha mẹ anh em Thì nàng ta cũng không thể từ bỏ Mai Uyển Ngọc Cổ vụ bản thân Sao gương mỉm cười Dạo này có tin tức gì ở Dung Thành không Lan Trường lắc đầu Còn Lan Châu đang trải ra giường thì nói Lúc nãy nghe mấy bà tử kia nói chuyện Bảo hôm trước Dung Thành có chuyển đồ tới Giường lớn bằng hoành phi Phải đến 5-6 giường Hôm qua Dung Mama đã sửa soạn Mấy giường đưa đến đỉnh thiên dịp Lại phái người tới An Bình một chuyến. Giờ tuấn quân quyền thế lớn, tài sản ngày một nhiều. Chẳng những hai lão di nương được kế phúc, mà ngay cả đại cô nương ở An Bình cũng được hưởng rất nhiều. Mấy năm qua, chỉ có trung thu và năm mới mới tặng đồ đến An Bình thôi. Vị đại phu nhân này còn khéo hơn cả bà chị họ của ta, Nhất Vinh Câu Vinh. Cả nhà đã bị nàng ta mua chuột rồi. mời Uyển Ngọc hư một tiếng, Lan Châu gợt đầu. Đúng thế, nghe nói tình cảm giữa đại cô nuông an bình và tướng quân cũng bình thường. Nhưng kể từ khi phu nhân vào cửa, quan hệ chị em mới dần tốt lên, mà lúc đó còn chưa phủ chính nhé. Vậy mà biểu tiểu thư mở miệng đã mở mở liên tục, chớ nói chi người. Đến tảng đá cũng được nàng ta lùa nổ hoa. Sau này thạch viện cô nuông còn phải cẩn trọng nhiều hơn khi đứng trước mặt nàng ta. Làng trần khuyên nhũ. Mãi Uyến Ngọc gợt đầu, đứng dậy thả mình xuống giường hồi lâu sau nên tắt lửa. Đại ta ngẩn người nhìn ánh sáng thanh u bên ngoài cửa sổ, mãi chẳng thể ngủ nổi. Ở dương thành nơi xa, tiểu thốt lúc này vẫn đang tràn trọc. Nghiên người nhìn bóng người bên cạnh, đến giờ người này vẫn giữ thói quen xoay lưng về phía nàng trong lúc ngủ. Thỉnh thoảng cũng đối mặt với nàng, như chỉ là những khi nàng gặp ác mộng hoặc không ngủ được mới vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự vẫn chưa mở lòng với nàng? Ngày trước cảm thấy tương kính như tân với hắn cũng ổn, nhưng về sau lại không nghĩ vậy. Có vẻ nào là do đã tiếp xúc gia thịt, thậm chí có cả con? Này cảm thấy bản thân hơi tham lam. Nhất là khi hắn tốt với nàng, thỉnh thoảng lại nghĩ nó đổi thành người khác, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn về thê thiết, thì liệu hắn có đối xử với người ta như vậy không? Dù gì nàng cũng không phải là người hắn muốn có bằng được Hơn nữa có khả năng Sau này hắn còn có những người phụ nữ khác Như Hà ứng kiền đấy Tuy y rất sụn ái Hà Phu Nhân Sông Hậu Viện vẫn có thiếp thức Hà Phu Nhân cũng hay cào nhậu vì chuyện này Có điều như nàng ta mà cũng chỉ cào nhậu Thì đến người gã thấp như nàng Càng chẳng thể thoát được chuyện đó Thậm chí Chính nàng cũng không có cách khống chế việc kháng nạp thiếp Hốn hồ hiện tại đã có sẵn hai người ở tầng xuyên. Tùy hắn bảo nàng tự giải quyết, nhưng tương lai thì sao? Càng nghĩ, lòng càng nguội lạnh. Một khi lòng bình lặng thì nhìn nhận nhiều điều cũng dễ dàng hơn. Nhưng không lâu sau, sẽ lại gặp lại những suy nghĩ bên trên. Có phải tất cả mọi người sau khi kết hôn đều như vậy không? Hay chỉ có mỗi mình nàng đặc biệt? Ôi, chẳng có chuyện gì lại tự nhiên nghiêm trọng hóa. Tốt nhất là nên đi ngủ thôi. Nhìn bóng lưng hắn lại thấy gai mắt, nàng cũng xoay người đưa lưng về phía hắn. chương 36, đôi mắt có thần. Đợt này có loại áo hồ bào đang rất thịnh hành ở kinh đô. Dương Thành trốn heo hút, ít nhất cũng phải nửa năm một năm sau mới phổ biến đến tận đây. Xong nhờ có hồn lễ của văn tú, đông người qua lại đón dâu nên chẳng mấy chốc, kiểu áo đó đã truyền tới Dương Thành. Đã năng qua lại với các phu nhân thì không thể không theo số đông. Vậy là tiểu thức cũng đã làm hai bộ, một bộ cho hắn. Hồi đầu hắn không chịu, nhưng có dạo dầm mưa ướt nên đành mặt tạm một lần. Thế là về sâu mặt luôn, bảo là tiện lợi. Tiểu thức cho rằng hồ bào mặt trên người hắn càng khiến thân hình thêm cao, chân cũng dài. Lúc xưa không hay để ý đến diện mạo của hắn. Có nhẽ do đã có nguyên nhân bánh bao trắng đằng trước. Nguyên nhầm điển trai thật, nhưng không rõ vì đâu mà khi đứng với hắn thì nguyên nhầm đã trông nữ tính hơn. Ý nạn không phải là hành vi của nguyên nhầm nữ tính. Huynh ấy là kiểu nam tính rất bình thường, nhưng hệ đứng với hắn là lại kém xa. Luận mới gặp, nạn thường cảm thấy xung quanh hắn có luồng khí đen, về sau tiếp xúc nhiều mới dần hiểu. Đó gọi là sát khí, có thể vì chinh chiến nơi xa trường quá lâu. Nếu hắn không cố ghi lại thì lưu sát khí đó có thể khiến người ta thối bước. Có bận, này đến vạn phủ làm khách. Đúng lúc, hắn đang ở phủ đồ hộ nên thuận đường đến đón nàng. Trên đường về, một gã cắt ké uống say tự xe ngựa nhà họ là phú hộ bình thường. Đó là cổ xe mới, chưa gắn ra Huy thế là gã nằm vật chắn ngang trước xe. Nhưng hắn chỉ vừa sóc trèm lên liếc đối phương thì gã đã lồn cơm bò dậy ngay. Không dám ăn vạ nữa Sau chuyện đó Nàng bắt đầu để ý đến ánh mắt của hắn Thậm chí là nét mặt Càng nhìn càng thấy ánh mắt hắn rất thú vị Trái ngược với gương mặt Quanh năm không biểu cảm Trong đôi mắt hắn ẩn chứa muôn sắc muôn vẻ Bị nhìn nhiều lần Nên cố nhiên hắn cũng cảm nhận được Mới đầu thì vớt lờ Nhưng càng về sâu Thì tần số bị nhìn càng trở nên thường xuyên Hắn lại nhìn nàng đầy thắc mắc Tưởng nàng có chuyện muốn nói với hắn Sau đó là trở nên hồ nghi Nghi nàng không có chuyện gì Sao cứ lại nhìn hắn Cuối cùng là thành ra sợ nàng Nếu không có việc gì Thì hắn sẽ cố gắng không hoạt động Trong phạm vi tầm nhìn của nàng Có chuyện gì à Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Hãy nàng nhìn hắn là hắn được hỏi câu ấy Lần nào cũng vậy Không có Tiểu thất lắc đầu Thực ra có đôi khi đến chính nàng Cũng không phát hiện bản thân đang quan sát hắn Không có gì thì nhìn hắn làm cái gì? Nếu thấy chỗ nào khó chịu thì bảo ta biết. Hôm nay là tiệc mừng lại mặt của khuê nữ vạn ra. Kiểu gì cũng phải ở lại đến tận khuya, bởi vậy hắn mới lo. Ngày cứ làm chuyện của mình đi, nếu trễ thì ta tự về trước. Hôm nay đông người đến với thân phận của hắn, dẫu muốn về sớm e cũng khó. Hắn nhìn bụng đàn, cũng sắp 8 tháng rồi, này đồng đúc. Sợ khó va chạm Lát nữa để ta xem Có thể đưa nàng về trước được không Được Càng lúc càng gần ngày lâm bồn Nàng không muốn hắn ra ngoài Không có hắn ở bên là nàng lại thấy không an toàn Á Vừa bảo xong thì đã cảm nhận được thai máy Sao vậy Hôm trước Lưu Thế Y nói từ giờ trở đi Phải luôn có người túc trực cạnh nàng Nên nàng mà bất thình lình đứng yên Là hắn lại cảm thấy nàng sắp sinh Đá mạnh quá Từ khi mang thai tháng thứ sáu trở đi Đứa bé trong bụng không hề cho nàng ngủ yên Hở tí là đạp rồi đá Lý sợ cũng biết cái thai đá mạnh như thế nào Những khi ở nhà mặc ít áo Nàng từng cho hắn sờ cảm nhận Đúng là đá bên này, đấm bên kia Lúc ấy hắn còn thấy thú vị Nhưng lâu ngày lại hại nàng ăn không nổi, ngủ không ngon Khó khăn lắm mới vỗ béo lên xíu Vậy mà đã bị đứa bé đấm đá hao hết rồi. Thôi, về đi. Góp vui làm gì, cũng chẳng phải bọn họ thành thân. Tiểu thức phủ nhẹ lên bụng. Đến cũng đã đến, người ta thấy cũng không hay. Ngài ra đằng trước đi. Ta và Văn Tú nói đôi câu rồi sẽ về nhà. Khuyên hắn đến tiện viện rồi nàng mới nhớt chân bước vào cổng Thùy Hoa. Hồng Phất và Thanh Liên đỡ hai bên. Mai Hương ôm một chiếc hộp dài bước theo sau. Nơi đây là hậu viện của Vạn Phủ, băng qua cửa viện sẽ đến khuê viện của Phạm Văn Tú trước khi xuất giá. Bằng nãy đứng đóng ngoài cửa, vạn Văn Tú bảo nàng đến khuê viện của Văn Tú nghỉ ngơi, hậu viện đông người, sợ và phải nàng. Trong khuê viện ít người, hai tiểu nhà đầu thấy các nàng đến nên rời đi, chuẩn bị trả bánh. Chỉ còn lại bốn người chủ tớ chậm rãi đi trên hành lang. Hồng Phước Lần này em về Tần Xuyên tặng quà cuối năm đi. Tiểu thất nói. Hầu phớt gợt đầu. Nghe nói hạm đám viện ồn ào. Tôn Quân có ý gì không ạ? Bảo nàng về cốt là để phủ đầu hai người Mai Triệu. Nên phải thăm dò thêm mới tiện hành sự. Tôn Quân không muốn liên can đến hai nhà Mai Triệu nên không tính giữ các nàng lại. Như trước mắt Tần Xuyên đang rối. Hai nhà này lại là cánh tay đắc lực. Nếu trực tiếp khước tự thì lại gây thêm áp lực cho phía đại ca. Nên giờ phải nhịn. Lần này em về nhớ chỉnh đốn là gia quy. ví như cái nàng không chịu nổi muốn rời đi, thì em cứ tới Yến tử cư tìm Phàng Di Nương. Nàng ấy hẳn có kiến giải. Quan hệ giữa nàng và Phàng Di Nương khá tốt. Sống cũng vị kỹ. Hơn nữa sau này, hai người anh em của nàng ta còn cần nhờ lý sở hỗ trợ. Giờ nàng ta đang thả dây dài, Về mặt khác, tính cách của cả hai khá ăn ý, hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ đối xử tệ với Yến tử cư, nên tiểu thất tin rằng trong chuyện của hắn, dù đối phương không giúp hết sức, thì ít nhất cũng có thể giúp vài chuyện nhỏ. Em nhớ rồi, Hậu Phước trả lời. Ngoài ra, lần này em về phải thu xếp sinh hoạt cho hai lão di nương thấu đáo, Tốn Quân không còn cha mẹ, các bà coi như là nửa trưởng bối. Bây giờ, thế lực của ngài ấy đang lên, càng cần phải chú trọng đến trưởng bối trong nhà. Thế lực càng lớn, thanh danh càng quan trọng, chữ hiếu lại càng được quan tâm nhất, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến đường công danh của hắn. Vâng ạ, Hồng Phất đáp. phu nhân cũng sắp đến ngày, lùng này em đi, sợ không thể về ngay trong một tháng, hay sắp xếp thêm nhiều người vào trong phòng đi. Mấy nhà đầu chữ Phương rất khác. Phương Bích, Phương Giao thì em có tính toán khác rồi. Còn mấy người kia chọn Phương Như và Phương Quyên đi. Càng ngày Hậu Phất càng lớn. Chỗ trống trong phòng phải luôn sẵn sàng. Những người chữ Phương đều do một tay Hậu Phất dạy dỗ. Những kẻ xấu tính đã bị đưa đi từ lâu. Giờ đưa vào phòng nàng cũng yên tâm. Bạn ngột đầu đồng ý. Trung tuần tháng 11, Hồng Phất lên đường về Nam. Hồng Phất vừa đi một cái là tiểu thức hoàn toàn bước vào trạng thái ngồi tù. Không ai dám dỗ nàng đi đó đi đây. Thỉnh thoảng đến thư phòng của hắn tìm sách. Thì lại có hàng dài nha hoàng bà tử đi theo. Mới đi nhanh mấy bước đã bị dặn lên dặn xuống. Tiểu thức thấy phiền. Thế là chỉ đi lại trong sân. Làm gì cũng không cho. Đi đâu cũng không được nốt. Chỉ đọc sách thôi mà cũng có người đến khuyên, bảo là đọc lâu hãi mắt, sau nàng chỉ biết đồ người ra, thế là số lần nghĩ đến hắn cũng tăng lên, bởi nàng không quen nhiều người, chỉ biết tìm cảm giác tồn tại thông qua hắn. Ngày lại ngày hắn đến đều ra cửa khi trời còn tờ mờ, vậy là tiểu thốt lại ngóng tối mau mau đến, chỉ ít khi hắn về lại còn có người trò chuyện cùng nàng, dù như ai oán khuê phòng, thích tụ là do ngột ngạt chăng. Sao thế? Hắn vừa thay đồ vừa đến cạnh ngó nàng Vì từ lúc hắn bước vào cửa là nàng lại nhìn hắn không dứt mắt Không có gì Tiểu thốt đổi tay, chóng cầm Có gì thì cứ nói thẳng Hắn không giỏi phỏng đoán tâm tư phụ nữ Tiểu thốt nhìn hắn một lượt Đúng là chỉ có người cao mới mặc đẹp trang phục này Nàng cũng làm cho nguyên nhân một bộ hồ bào Xong mặt không đẹp bằng hắn Từ bé đến lớn, hắn đã quen với việc người khác khen mình thông minh, oai phong. Nhưng đây là lần đầu có người dùng từ đẹp để nói về hắn. Thật khó tiêu hóa. Hay làm thêm cho chàng mấy bộ nữa nhé. Hắn mặc đẹp, nàng nhìn cũng vui. Hắn không nêu ý kiến. Thấy hắn dơ tay cởi dây bột tóc, tiêu thất đứng dậy đi tới. Ta chảy giúp chàng nhé. Nhận lấy đồ từ tay hắn. Nếu là kiếp trúa. Chắc chắn hành vi này rất quái gỡ Nhưng vì hỗn loạn thời không Nên có vẻ hài hòa đến lạ thường Tóc hắn cũng như tính cách của hắn Cứng một cách lạ luôn Nó ở thế giới kiếp trước Có lẽ hắn hợp với kiểu tóc đầu đinh chăng Chẳng thế thì rất dễ biến thành con nhím Tưởng tượng dáng vẻ của hắn khi biến thành con nhím Có vẻ cũng rất thú vị Nàng chậm rãi chạy tóc giúp hắn Lại buộc một búi tóc đơn giản trên đầu Bỗng nghĩ lại, tóc mình cũng vừa hông khô, phải thắt biếm thôi. Nàng không thích xõa tóc, lúc ngủ rất bất tiện. Không phải bị mình đè thì cũng bị hắn đè, nhất là vào mùa đông. Cứ xõa tóc là tích điện kêu lách tách. Vậy là nàng cầm lược soi gương chải mấy đường. Lý sợ thấy nàng chải đầu, vốn định đi rửa mặt nhưng thấy nàng xoay người khó khăn, không thể chải đầu, bèn nâng tóc lên cho nàng. Tóc nàng rất dày, Vừa đen lại vừa mềm Da đầu trắng phéo Còn chân tóc lại đỏ Hồi bé có một người thầy dày cửi ngựa bắn cung Một dạo nọ Ông ta hướng lên dày bỏng hắn về kinh mạch Trên cơ thể người Bảo da tóc là nơi thể hiện trực tiếp Với sức khỏe con người Giống như nàng là dấu hiệu khỏe mạnh Dù trong nàng có vẻ yếu ớt song thực chất là rất khỏe Chẳng trách Lưu Thái Y nói Nàng là người nhiều con nhiều phúc Ôi, sót nhiều vậy sao Đúng là lâu ngày không cử động, giờ còn không thể chạy đâu. Này nhộn lấy tóc từ tay hắn, cười nói. Đấy là lồng đầu lý sở thực sự nhìn vào mắt nàng. vùng trắng như lòng trắng trứng, đen lấy tự quân cờ. Những khi bình lặng, đôi mắt ấy trong veo như hồ nước ở thăm cốc. Còn bây giờ lại hệt như vì tinh tú lấp lánh giữa đêm hè. Cũng may là vị thầy giáo nọ, có lần uống say đã ngâm một câu. Mắt tình luôn liếng dập dền. Nhẹ nhàng cười nói thêm phần đáng yêu Ngày trước hắn cảm thấy Ông ta chìm đắm quá sâu trong nữ sắc Cũng lấy đó làm răng cho bản thân Nhưng nay nhìn lại Chính hắn có khác là bao Nhìn đến thất thần Lại thấy sâu trong mắt nàng Như ẩn nấu loài yêu quái Có thể hút hồn người Lần này biến thành nàng Tò mò nhìn hắn Sao vậy Sao cứ đâm đâm nhìn vào mắt nàng thế Không có gì Thay nàng lúng túng, chẳng rõ cớ chi hắn lại có khoái cảm trả được thù. Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó bật cười. Loáng thoáng biết được đối phương đang nghĩ gì, điểm khác là khi hắn khó chịu thì chẳng làm gì được nàng, còn này lại có thể dơ tay che mắt hắn. Sau mấy lần, hành vi trẻ con ấy biến thành một dạng tình thú, đối với nam nữ chưa kết hôn, đấy được gọi là tán tỉnh ve vãn. Nhưng với người đã kết hôn Thì không chỉ là tán tỉnh đơn thuần Từ trước đến nay Cách thức thể hiện của hắn rất trực tiếp Có điều bây giờ Tình hình của nàng lại không cho phép Hắn chỉ hôn vài cái Không dám động đến người bụng mặt làm gì đấy Phương Quyên Thanh Liên vừa thay ca Ngồi xuống bàn đang định ăn cơm Thì thấy Phương Quyên nhẽ ra nên trực Thì lại ôm mặt đi vào May Hương nhìn hai tay đỏ bừng Của cô bé hiểu ra Lần đầu bị đau mắt đấy Dần già sẽ quen thôi Hầu hạ trong phòng sẽ thường xuyên gặp phải chuyện ấy Phương Quyên bị hai người chọc Xấu hổ dặm chân Phương Như bèn an ủi Nhưng không nhìn được bật cười Là Phương Quyên tức giận cô lét nàng Phương Nhân đang mang thai Trước khi đi Hồng Phước Tỉ Tỉ ra dặn Phải nhắc nhỏ tốn quân phu Nhân Không được đi quá xa Phương Quyên đỡ mặt ngồi xuống giường Không cần chúng ta nhắc Tự tướng quân sẽ biết nặng nhẹ Trong bụng là con của ngài ấy phu nhân mang thai đã lâu Có bao giờ tới ngài ấy quá tay không Chỉ là tức thở sinh tình Không có chuyện gì lớn đâu Thành liền đã nhìn thấu tính cách Của nam chủ nhân Chuyện không nên làm thì chắc chắn Ngài ấy sẽ không làm sai Ngẫm lại tướng quân nhà mình Chẳng dễ gì Phòng lớn nhà người ta có thai Thì toàn để thê thiếp hầu hạ Còn chỗ chúng ta đến một người cũng không có Phương Như nói Hai người kia không dẫn về mới đúng Đặc biệt là Triệu Tiểu Thư Suốt ngày ngúng ngoảy trở tính Ăn uống đi lại đều phải cao cấp Nếu mà được sủng Khéo hớt mặt lên trời Mai Hương biểu môi Phương Quyên vỗ má Nhón mấy quả hạt điều trong mâm cho vào miệng Mai Tiểu Thư kia Trong điềm tĩnh hơn hẳn Tính càng ôn hòa Thì càng phải đời phòng tục ngữ nói rồi Chó rổ là chó không cắn, không rổ mà cắn mới thâm. Mai Hương chỉ dạy hai nhà đầu. Các mụi cứ chờ mà xem, không biết mai tiểu thư này có thể đi đến lúc nào. Tỷ tỷ nói ta không hiểu lắm. Phương Như nhỏ tuổi nhất, rất nhiều chuyện có cái hiểu, có cái không. Tốc độ ăn cơm của Thanh Liên chậm lại, sẽ đáp cho cô bé. Lúc chúng ta còn ở tầng xuyên, chẳng phải nghe bảo vị tiểu thư triệu gia hay cáu kỉnh. Tại còn trái tính còn gì. Nhưng Sơn cư cách xa như thế mà vẫn có thể truyền vào tay tướng quân. Thử ngẫm xem, chẳng lẽ là tiểu thư triệu gia tự tung tin Phương Quyên phương như bừng tỉnh ngộ ra. Đúng mà nha, lúc ấy hay nghe nói triệu tiểu thư được nuôi chiều từ bé. Thường xuyên xét nét, chỉ tưởng triệu tiểu thư ở nhà bị chiều hư, rồi nghĩ lại mới thấy kỳ. Dù có được chiều tới đâu thì cũng không đến nỗi đồn ra ngoài làm hỏng thanh danh. Phải nhắc nhở phu nhân mới được, Phương Quyền nói. thanh liền nhuyễn môi. Ngay đến chúng ta cũng nhìn rõ chẳng lẽ nào phu nhân không hay. Chẳng qua là không muốn can thiệp vào chuyện ở Tần Xuyên thôi. Lần này hồng phất tỷ tỷ về liệu có chính đốn được không nhỉ? Nghe bảo từ sau khi hết chịu tan, hàm đảm viện chẳng được một ngày yên tĩnh. Phương Quyền nói. Triệu tiểu thư kia bị người khác lợi dụng mà cũng không biết. Lần này Hồng Phất tỷ tỷ về, chẳng qua là tướng quân và phu nhân muốn cho triệu ra chút thể diện mà thôi. Mai ra muốn đụng nước béo cò, cũng không dễ. Thanh Liên nghiêm túc dạy bảo. Hiện tại, hai người bọn muội đã được cất nhắc tới đây thì phải quan sát học tập nhiều vào. Những người và những chuyện bất lợi cho tướng quân và phu nhân thì phải ghi nhớ thật kỹ, cũng đề phòng vào. Chủ nhân chúng ta bận rộn bên ngoài, thỉnh thoảng không để ý được hết chuyện ở hậu viện, nên chúng ta phải tinh mắt hơn người khác. Hai tiểu nha đầu gật đầu như giả tỏi, bỗng cảm thấy rứa mệnh trên người thật quan trọng. Ơ, sao đã giờ này mà tướng quân còn ra ngoài? Phương Như tình mắt qua kẻ hậu tắm trèm, trong thấy bóng lưng nam chủ rời đi. Mai Hương và Thanh Liên bỗng hiểu rõ, sợ là quá tay.